Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa Trương là Vạn Độc Động Ở phần trước thì như ta lại biết phần nào thì Lâm Bắc Thần đã nhận được tin tức kẻ thù muốn sát hại mình là ai May quá nó không phải là con bé Tiểu Linh của cái uh, dòng binh đoàn Hỏa Sắc Vi mà nó bị người khác thay thế uh, Vậy thì Ở phần trước Lâm Bắc Thần đã đột nhập vào tận cái doanh trại của cái đám gọi là sâu mọt trong đám liệp thú giả, liệp hành giả rồi là các kiểu gì đấy. Và phát hiện ra là còn có cái nhóm người này nói chuyện về cái đoàn mạo hiểm giả hoặc sắc vi đã bị bắt và bị bán đi. Ngoài ra thì hắn đang định bắt một người để ép cung thì lại phát hiện ra cuộc trò chuyện giữa một vị khách từ xa và người của bên sâu mọt này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần còn tìm hiểu được tin tức gì nữa. Một người đàn ông trung niên dáng người mập lùn, giống như một trái bí đao ngắn ngủn, thân mặc cẩm y, nghe vậy thì mỉm cười nói: "Yên tâm đi, vô cực huynh, nhờ có huynh lần này tận tình chiêu đãi, ta làm sao có thể để huynh lãng phí tâm tư được chứ. Đợi ta gặp được chủ nhân, nhất định sẽ nghĩ biện pháp góp lời giúp huynh, phấn đấu để huynh sớm ngày hoàn thành ý nguyện." vậy thì ta phải đa tạ vạn niên huỳnh trước ông lão có thân hình vạm vỡ với mái tóc muối tiêu bật cười mà nói theo sau hai người còn có tám chín người bọn họ đều là cao thủ với cảnh giới võ sư thân hình dũng mãnh khí chất là nồng hậu lâm Bắc thần trong lòng run lên tiểu cơ quét hình bọn họ hắn âm thầm hạ lệnh áp liền khởi động một tia sáng mà chỉ lâm Bắc thần có thể nhìn thấy chiếu qua bao phủ lên cả mười một người trong đó quá trình quét hình hoàn tất trong giây lát lúc này đám thị vệ ăn uống trên quảng trường cũng lập tức đứng lên nhanh chóng xếp thành hai hàng hoảng sợ nói tham kiến đại minh chủ tham kiến các vị minh chủ ông lão với thân hình vạm vỡ hơi cau mày khịt mũi một tiếng cũng không có khiển trách một nhóm người ra khỏi đại điện bước ra khỏi thạch thành nhìn dáng vẻ này coi bộ là muốn tiễn quả bí đao ngắn ngủn kia vạn liên huynh đó rời khỏi thành mấy tên thị vệ kia cũng không dám lơ là để lại hai hộ vệ để canh gác Còn những người khác thì theo sát phía sau Cơ hội tốt Lâm Bắc Thần nhìn thấy liền vui mừng khôn xiết Ông lão vạm vỡ với mái tóc muối tiêu kia Chắc hẳn là đại minh chủ Của liên minh mạo hiểm giả sâu mọt Vậy thì mấy người theo sau ông ta có lẽ nhảy những minh chủ khác Vạn niên huynh này thì lai lịch không rõ Nhưng nhìn mức độ kính trọng của mấy vị minh chủ Dành cho ông ta Thân phận địa vị hẳn là không thấp Lúc này đều đã rời đi cả rồi Hàng phòng ngựa nơi này ngay lập tức trở nên trống rỗng. Đưa mắt nhìn theo đoàn người rời đi trong lòng Lâm Bắc Thần đã định được kế hoạch. Tiểu cơ, chiếu hình. Được chủ nhân. Áp trợ thủ trình chiếu khởi động phát ra ánh sáng rơi xuống trước mặt hắn hóa thành hình một ông lão tóc mối tiêu rất súng động như người thật. Chính là vị Minh Chủ đã xuất hiện trước đó. Lâm Bắc Thần theo sát phía sau. Hình chiếu của Đại Minh Chủ và Lâm Bắc Thần lần lượt một trước một sau đi tới quảng trường nhỏ. Tham kiến Đại Minh Chủ. Ngay khi hai thị vệ vừa nhìn thấy hình chiếu Mặc dù cực kỳ kinh ngạc là tại sao Đại Minh Chủ trở về sớm như vậy, nhưng chắc chắn là của ông ta thì bọn họ ngay lập tức là run lẩy bẩy mà hành lễ. Lâm Bắc Thần đúng lúc tiến lên một bước hỏi, tên giáo viên của học viện bị bắt mấy ngày trước xử lý thế nào rồi? Họ vệ thấy hắn đi theo bên cạnh Minh Chủ, thì còn tưởng rằng hắn là thân tín của Minh Chủ, mặc dù lạ mắt nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Một người trong đó nói, cái này, ngày hôm qua Tam Minh Chủ đã hạ lệnh tống tên phế nhân đó vào vạn độc động, Làm nguyên liệu thử độc cho Tử Minh Chủ, à cho Tứ Minh Chủ rồi Trong lòng hắn oán thầm Không đúng, Đại Minh Chủ đã biết chuyện này rồi Sao còn hỏi lại Nhưng mà hắn không dám có chút nghi hoặc Còn cho rằng Đại Minh Chủ là quý nhân hay quên Lâm bất thần trong lòng run lên Lập tức đưa ta đến vạn độc động Hắn nói với chất giọng sắc bén Cái này Hai tên thị vệ liền giật mình Nhưng nhìn thấy khuôn mặt uy nghiêm của Đại Minh Chủ ở bên cạnh vẻ mặt có hơi tức giận cũng không biết là đã xảy ra chuyện quan trọng gì, cho nên lúc này không dám chất vấn, vội vàng đi trước dẫn đồng. Lâm Bắc Thần điều khiển hình chiếu để ông ta trực tiếp đi vào trong điện, sau đó biến mất. Hai hộ vệ đi trước dẫn đường, đi được một lúc rời xa khỏi đại điện, trong lòng hai người mới nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Huỳnh đệ, trông ngươi rất lạ mặt, ngươi đi theo minh chủ từ khi nào vậy? Một hộ vệ nhịn không được mà hỏi. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng. Hỏi cái gì nên hỏi, cái không nên hỏi thì đừng hỏi biết quá nhiều sẽ không tốt cho các ngươi vâng tiểu nhân không có ý gì khác chỉ là muốn kết giao bằng hữu với tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ ngươi vừa nhìn qua đã biết là tâm phúc bên cạnh đại minh chủ rồi thì vệ kia vội vàng cười nói lâm bắc thần nói ngươi là cái thá gì cũng xứng kết giao bằng hữu với ta sao? vâng đại nhân đừng tức giận lâm bắc thần càng thờ ơ bao nhiêu thì hai tên hộ vệ ngược lại càng không nghi ngờ hắn Đi được nửa con đường quanh co trong thành đến một con hẻm hẻo lánh, Lâm Bất Thần đột nhiên dừng lại hỏi: Còn bao xa nữa? Hai hộ vệ mở miệng vừa định nói thì đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, cúi đầu liền thấy trước ngực mỗi người đều có một mũi kiếm nhô ra. Hai người nghe cả đến tiếng hét còn chưa kịp phát ra thì đã bị Lâm Bất Thần rút trịnh y kiếm và đa lan kiếm ra, làm mấy việc cùng lúc kiếm quang lóe lên, chém đầu cả hai người họ xuống. Khi đã chắc chắn họ đều đã chết không có bất cứ cơ hội nào để truyền tin tức hay báo động ra ngoài hắn mới tháo xuống lệnh bài trên người họ rồi ném thi thể xuống cống ngầm ở góc tường bên đường ngụy tạo thành một cảnh tượng ẩu đả chém giết lẫn nhau Lâm mắc thần dùng áp trợ thủ trình chiếu chiếu ra dáng vẻ của đại minh chủ chủ yếu là để ung dung thản nhiên hỏi ra tung tích của sở ngân một khi biết được địa điểm thì có thể sử dụng bài đu mắt để điều hướng theo đó mà đi chứ căn bản không cần hai người này dẫn hướng sở dĩ lừa bọn họ đến nơi hẻo lánh mà giết là để đề phòng lát nữa khi đại minh chủ thực sự quay về, sẽ bị lộ tẩy hai tên hộ vệ biến mất đại minh chủ kia nhất thời cũng sẽ không đặt nhiều tâm tư tra xét, chắc hẳn sẽ cho rằng hai người này lén ra ngoài đánh bạc chơi gái hay gì đó tiểu cơ, mở baidu đu mắt điều hướng đến vạn độc động được chủ nhân, một mũi tên 3D mà chỉ lâm bắc thần nhìn thấy xuất hiện dưới chân hắn đi theo điều hướng trong khoảng thời gian một tách trà đã đến bên ngoài, vạn độc động đây thực sự là một cái hang được tạo nên từ một tảng đá khổng lồ như hòn núi nhỏ trên tảng đá ở lối vào hang động có ba chữ lớn màu đỏ tươi vạng độc động cũng không biết là dùng vật liệu gì để viết nên trong đêm tối vẫn vô cùng dễ thấy như thể là vừa mới dùng máu tươi để tô lên vậy ở cửa hang động cũng có hai hộ vệ đứng canh nhưng y phục của họ hoàn toàn khác với những kẻ lang thang trong thành là áo choàng màu đen trông giống như đệ tử của tứ minh chủ ở trong động Người nào? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần tới gần, hắn lập tức quát tháo. Lâm Bắc Thần lấy ra lệnh bài, đã tìm thấy trên người thi thể kia mà nói. Đại minh chủ lệnh cho ta đến vạn độc động để lấy một thứ. đệ tử kia vừa nhìn thấy đó thực sự là lệnh bài của cận vệ bên cạnh đại thủ lĩnh. Liền nói, lấy cái gì? Ta sẽ đi báo cáo với sư phụ rồi lấy ra là được. Lâm Bắc Thần liền nói, chuyện cơ mật, ta bắt buộc phải đích thân thông báo với tứ minh chủ. Được, vậy thì ngươi đi theo ta. Tên hộ vệ kia cũng không hỏi nhiều Ở trong hang động đi bộ về phía trước Khoảng 20 mét là bậc thang xuống dưới Người cẩn thận đi theo Không được chạm lung tung vào đồ vật trong hang động Nếu không thì cơ quan sẽ bị kích hoạt Hoặc là nhiễm phải kịch độc Chết cũng không biết tại sao Tên hộ vệ kia nhắc nhở Lâm Bắc Thần không nói gì Thuận theo bậc thang đi xuống khoảng 5 phút Không khí ngày càng trở nên ẩm ướt và lạnh Phía trước đột nhiên có tiếng hét thảm thiết Khiến người ta dựng cả tóc gáy chuyển đến Giống như tiếng gào khóc rồn rập của dã thú nào đó trước khi chết Sau đó lại là tiếng rít kỳ dị vang lên Khiến cho hang động vốn dĩ vô cùng yên tĩnh Lại trở nên âm u và đáng sợ vô cùng Bước đến phía trước Mới nhìn thấy thì ra là có cái hố vạn xà Vừa rồi có người bị ném xuống hố Thân thể bị vạn xà gặm nhấm Trước khi chết phát ra tiếng gào thét Lúc này hắn đã không còn dễ ruộng và khí tức Rất nhiều con tiểu xà màu xanh đen to cỡ ngón tay Từ trong mũi miệng tai của thi thể bỏ ra sao ngươi lại vào đây phía trước có giọng khàn khàn hỏi đệ tử dẫn đường liền nói hồi bẩm đại sư huynh là đại minh chủ phái người tới lấy đồ muốn đích thân gặp sư phụ ồ hôm nay sư phụ thử độc thất bại tâm trạng không tốt sau khi nghi bước vào thì phải cẩn thận người được gọi là đại sư huynh là một gã lưng gù thân mặc áo choàng đen bước đi có chút khập khiễng vẻ mặt hung ác và nham hiểm hắn liếc nhìn lâm bắc thần một lượt từ trên xuống dưới không nói gì mà xoay người rời đi Lại đi tiếp về phía trước thì có một cái cổng sắt ở trước mặt, đệ tử dẫn đường bước tới gõ cửa rồi dẫn Lâm Bắc Thần vào. Ở sau cánh cửa, gió núi đột nhiên tươi mát, ánh sao chiếu rọi thực sự đã rời khỏi sơn động. Một cái tiểu dược điền mơ hồ có thể nhìn thấy, đối diện với tiểu dược điền là một dãy nhà gỗ. Căn nhà gỗ trước mặt có một khoảng sân rộng và bằng phẳng. Ở một bên sân là một cái ao nhỏ khoảng một mẫu vuông, phía bên hông có mười mấy cái vại lớn màu đen đường kính cỡ một mét trong bóng đêm không nhìn rõ trong vại chứa cái gì đứng ở trước cửa ngôi nhà gỗ là một ông lão thân mặc áo choàng đỏ mái tóc lưa thưa lông mày và tóc đã bạc trắng dáng người gầy gò đang đập đồ giống như một kẻ điên nổi trận lôi đỉnh đứng bên cạnh là bốn đệ tử thân mặc áo choàng đen run lẩy bẩy một câu cũng không dám nói đệ tử dẫn đường thấy thế ra đầu run rẩy một trận bởi vén nhớ rõ lần trước sư phụ tức giận mất hết tính người Nhị sư huynh không cẩn thận nói sai một câu đã bị sư phụ đánh gãy tứ chi sau đó băm thành tám mảnh tách ra để thử thuốc. Hắn không dám tiến lên nói chuyện xoay người nhìn Lâm Bắc Thần mà nói Ngươi muốn làm cái gì thì tự nói đi. Lâm Bắc Thần bước tới ra mắt tứ minh chủ. Hả? Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào? Lão già lưng cỏng đang tức giận quay đầu lại hai mắt đỏ như máu ánh mắt giống như hai con rắn độc đánh giá Lâm Bắc Thần như thể bất cứ lúc nào cũng thèm thuồng mà lựa người làm thịt. Ta phụng mệnh đại minh chủ để đến lấy thứ gì đó. Lâm Bắc Thần cúi đầu nói. Ồ, lão đại muốn đều gì? Tại sao hắn không tự đi lấy? Ánh mắt của lão già lưng còng đỏ rực sâu kín tựa như con dã thú toát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Lâm Bắc Thần chậm rãi ngẩng đầu nói. Đại minh chủ nói là có một chuyện muốn hỏi lại lão giáo viên của học viện ở Vân Mộng Thành, người đã bị bắt đi kiểm tra thử độc dược kia cho nên... Nói tới đây, chân mặt hắn độ ra, đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía sau lão giả lưng còng mà nói, đại, đại minh chủ, sao ngài lại tới đây? Lão giả lưng còng theo bản năng xoay ngài nhìn, nhất thời kinh ngạc, bởi vì ông ta phát hiện đại minh chủ thực sự ở sau lưng mình. Chuyện gì đang xảy ra, lão đại đến từ khi nào? Lúc này lâm bấp thần đột nhiên làm loạn, đà lan kiếm trong nháy mắt, xuất hiện trong tay, kiếm quang chớp lóe trực tiếp chém đầu lão giả lưng còng, một kích thành công không chút dây dưa. Đại Minh Chủ với bản lĩnh đáng thương, căn bản chưa kịp phát hiện gì thì cái đầu đã không còn, một đường máu từ cỏ phun ra giống như cái vòi phun, lúc này hình chiếu 4D của Đại Minh Chủ mới từ từ biến mất, những người khác đều sợ đến ngây người. Lâm Bắc Thần cũng không chút lưu tình, thi triển Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ, thân hình như ma quỷ vài cái chớp động thay đổi vị trí, thi triển ra kiếm thuật cận thân Tam Liên, mấy đệ tử có thực lực không cao, ngay cả tiếng hét cũng không kịp phát ra đều ngã xuống, bao gồm cả tên dẫn đường Mãi đến lúc này thi thể của tứ minh chủ mới phù một tiếng tay trần run rẩy, nền chết rồi chứ. Lâm Bất Thần mang kiếm qua đâm ngay vào tim thêm một đao nữa cho cẩn thận. Sau khi xác nhận tứ minh chủ hoàn toàn tử vong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại cũng thêm một kiếm đâm bốn người còn lại, bao gồm cả đệ tử dẫn đường đảm bảo sẽ không có ai giả chết. Cuối cùng chỉ có một đệ tử xem như nhỏ tuổi nhất là hôn mê chưa chết đây là một mạng mà lâm bắc thần cố ý để lại hắn bịt miệng tên này sau đó hạ trịnh y kiếm xuống đâm vào đùi hắn Ô! đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại tay chân co quắp Dễ giụa hết sức muốn hét lên nhưng vì miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra những tiếng ồ ồ trầm thấp lâm bắc thần lúc này ngồi xổm xuống dùng thân kiếm đẫm máu vỗ vào mặt hắn lạnh lùng nói đừng có kêu ta hỏi cái gì người trả lời cái đó nếu như người dám gọi người Ta sẽ tặng ngươi một kiếm để cho ngươi đi gặp sư phụ Đạo Di trả tuổi đáng thương nhịn đau Không dám kêu một tiếng Liên tục gật đầu Lâm Bắc Thần từng chút buông tay đang bịt miệng Nhưng thanh kiếm vẫn kể lên cổ Ta hỏi ngươi Lúc trước giáo viên kia được đưa tới hiện tại ở đâu Sống hay chết Hắn thấp giọng hỏi Ta Đạo Di trả tuổi há miệng đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh Nhìn thấy ánh mắt không dễ coi thường Của Lâm Bắc Thần Hắn ta nhất thở nhịn đau nói Ta biết ngươi. Người mà người nói, lúc hắn bị đưa tới đã bị chặt đứt hai tay, phế đi huyền khí. Sư phụ dùng hắn để thủ thuốc, thất bại, không biết còn sống hay không. Ở đây, trong căn nhà gỗ đó. Hắn chật vật đưa ngón tay, chỉ vào một tòa nhà trong hàng loạt những căn nhà gỗ trong tiểu viện. Lâm Bắc Thần liền nói, trong nhà gỗ có bẫy không? Giáo sĩ trẻ tuổi run rẩy nói, không có, đây là nơi sư phụ luyện chế độc dược, ngoại trừ huynh đệ chúng ta không ai dám vào, không cần thiết phải lập cơ quan. Nhưng sơn động phía trước, khắp nơi đều là cơ quan và kịch độc. Đại hiệp, ta đều đã nói hết rồi, tha cho ta đi. Lâm bất thần lắc đầu, trong lòng không hề gợn sóng mà nói. Đi cùng với sư phụ người vẫn tốt hơn, sư môn chính là nhà của ngươi Không phải người một nhà thì sẽ không tiến vào một môn. Người một nhà các ngươi phải đi cùng nhau. Nói xong một kiếm cứa đứt đầu đạo sĩ. Không phải là lâm bất thần khát máu mà là trong tình thế nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ chết chẳng toàn thây cũng chi đám người liên minh sâu bọ này đều là một đám cặn bã, vạn độc độc này sử dụng người sống để thử nghiệm thuốc độc cũng không phải hạng người lương thiện gì, chết còn chưa ít hết tội, không giết thì tâm ý khó yên. hắn vác kiếm giải bước về phía ngôi nhà gỗ, mở cửa bước vào, ánh sáng mờ ảo, không gian cũng không nhỏ. trên vách tường bốn phía đều dày đặc kệ, bên trên có những chai lọ lớn nhỏ, một số lọ trong suốt chứa đầy những chất lỏng ngâm các bộ phận khác nhau của cơ thể người vừa nhìn thấy da đầu của Lâm Bắc Thần liền run lên. Giữa phòng có một cái chum to bằng cái chum ở ngoài viện có một mùi rượu rất lạ sọc vào trong mũi. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ hơn, phát hiện trong bình rượu thuốc đang ngâm một người chim chim nổi nổi mặt hướng lên trên. Hắn lao tới đưa tay vớt người ra chủ nhiệm sở. Lâm Bắc Thần bi thương kêu lên, người bị ngâm trong rượu thuốc này đúng là sở ngân. Chỉ là lúc này hắn đã phải chịu sự tra tấn dã man không thể tưởng tượng nổi. Hai cánh tay bị chặt đứt, huyền khí bị phế, cơ thể thì thủng lỗ chỗ, miệng vết thương bị ngâm đến thối giữa, dường như có thể thấy được cả xương trắng âm u, thảm, phải nói là thảm tới cực điểm. Đưa sở ngân ra khỏi chum, đưa tay thăm mạch, vẫn còn chút mạch đập, lâm bất thần mừng rỡ, còn sống. Tù nhậm sở, ông chịu khó một chút, ta nhất định cứu ông ra ngoài. Lâm bất thần ra tay, thi triển, thủy hoàn, ánh sáng màu xanh lam phủ lên người sở ngân. Vết thương trên người sở ngân vô cùng chậm chạp động đậy. Dường như có xu hướng lành lại Nhưng chỗ hai cánh tay bị chặt thì không có phản ứng gì May mắn thay Mạch đập lúc này đã rõ ràng hữu lực hơn một chút Lâm Bắc Thần liên tục thi triển thuật thủy hoàn Cuối cùng ốc Sở ngân phun ra một ngụm máu loãng Cơ thể khá nhúc nhích Những vết thương có thể nhìn thấy trên cơ thể hắn Đã lành lại khoảng cỡ một phần ba Với uy năng từ thuật thủy hoàn của Lâm Bắc Thần Liên tục thi triển cũng không thể làm vết thương Trên cơ thể hắn khỏi hẳn đủ để thấy được mức độ nghiêm trọng của vết thương như thế nào. Chủ nhiệm sở ông nghe được không? là ta đây. Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần vui sướng nói. Sở Ngân không trả lời hắn nhưng Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được trong lòng Sở Ngân có một tia nhiệt khí. Tiếp tục thi triển thủy hoàn nhưng dần dần Lâm Bắc Thần phát hiện ánh sáng xanh lam nồng đậm trên cơ thể Sở Ngân đều chuyển sang xanh ngắt nhưng vết thương lại không tốt hơn cũng không có dấu hiệu bình phục. Đây là có sức đề kháng và miễn dịch sao? trong lòng hắn trở nên nặng nề, khục. Lúc này Sở Ngân ho khan vài tiếng, cuối cùng mở miệng, hơi thở mong manh nói: "Lâm, Lâm Bắc Thần, tiểu tử thối trò, sao có thể, đây là đâu?" Chủ nhiệm Sở, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất mà nói: "Nơi này là Vạn Độc Động, hang ổ của đám người liên minh mạo hiểm giả sâu mọt. Vẫn còn ở Vạn Độc Động sao?" Thân hình Sở Ngân run lên dồn dập hỏi: Trò cũng bị bắt rồi à? Bạn học hồng hương đâu? Lâm bất thần vội vàng giải thích. Đừng lo lắng. Nàng ta không sao. Ta nhờ nàng ta trở về thành tìm người giúp đỡ. Nghe nói ông bị bắt cho nên tự ta lẻn vào để tìm ông. Hắn kể lại đại khái. Ông thật đúng là mạng lớn. Bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn còn sống. Sở ngân há miệng thở dốc mà nói. Nhưng mà... Trò... Trò không nên tới nơi này. Trong liên minh mạo hiểm giả sâu mọt này Có mấy vị minh chủ thực lực rất mạnh Nhất là chủ nhân của vạn độc động Tứ minh chủ, giỏi chơi độc dược Khó mà lòng phòng bị được Mau đi đi, tuyệt đối không được để hắn bắt Lâm Bắc Thần nhìn thấy ông ta kích động như vậy Vội vàng ném một chiều ra nói Yên tâm, ta đã giết hắn rồi Lại lần nữa kể chuyện Lần và trong thành nói ra Sở ngân im lặng một lúc sau đó mắng Tên khốn kiếp nhà trò Sao không đến sớm hơn Lâm Bắc Thần ngáo ra thôi được lão tử lần này coi như quá thảm rồi hai tay đều bị chặt đứt hơi thở của sở ngân dần trở nên ổn định nói cũng may là khoan nguy mẫn đã dạy cho trò thuật thủy hoàn nếu không cho dù là thần tiên cũng khục cũng không cứu được lão tử ta ông nghỉ ngơi trước đi khôi phục thể lực sau đó lại lên kế hoạch lâm bắc thần nói cuối cùng cũng cứu được sở ngân nỗi lo lắng của hắn rốt cuộc cũng dịu lại trên mặt sở ngân lộ vẻ mệt mỏi thân thể hơi thở cũng dần yếu đi tiểu tử tối cho có lòng, ta nhận rồi. Giết rồi thì cũng coi như báo thù được cho ta. Chò đi đi, không cần lo cho ta. Cho dù ta có ra ngoài được thì cũng không sống được bao lâu. Không biết nói chuyện thì nói ít thôi. Có tin ta giết ông hay không? Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, thô lỗ nói. Ta vất vả lắm mới đoạt lại ông từ tay Tử Thần. Vì ông ta lần đầu tiên giết người đã đại khai sát giới. Ông giờ lại bảo ta đi. Không đúng, mẹ nó. Cuộc nói chuyện như vậy, giống như phim truyền hình Cẩu Huyết ở trên kênh Mango lúc 8 giờ tối vậy. À, ta nổi hết cả da gà lên rồi. Đừng nói mấy thứ này nữa. Ông nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta nghĩ cách làm một vố lớn. Sở ngân vô cùng mệt mỏi. Nghe Lâm Bắc Thần nói vậy, nhịn không được mà bật cười. Tiểu tử thối, cho đừng có lộn xọn, cho muốn làm gì, hắn hỏi. Lâm Bắc Thần liền nói, tất nhiên là trả thù. Con người của ta thiếu kiên nhẫn, có thù không thể để qua đêm, nhất định phải báo thù ngay tại chỗ. Nói xong hắn ném cho Sở Ngân vài thuật thủy hoàn nữa rồi bế ông ta lên giường trong một gian nhà gỗ khác đắp cho ông ta một cái chân bông Sở Ngân vẫn muốn ngăn cản nhưng lại thấy vô cùng kiệt sức hai mắt choáng váng không mở ra được bị Lâm Bắc Thần vỗ về như dỗ ảm bé đang ngủ sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Sở uh, Lâm Bắc Thần tung một loạt thuật thủy hoàn lập đi lập lại khiến toàn thân Sở Ngân xanh mét lúc này mới xoay người rời khỏi căn nhà gỗ ở trong viện thì đám người đã chết hết Lâm Bắc Thần vốn định tìm kiếm thi thể của tứ minh chủ Sau đó nghĩ lại Tên này trời độc lỡ đầu thi thể có dấu độc thì sao Phải nghĩ cách làm một cái bao tay Hắn tìm kiếm trong một số ngôi nhà gỗ khác Kết quả trong ngôi nhà gỗ phía xa tương tự Tìm được một phòng chứa đồ và rất nhiều vật phẩm Thiết bị luyện kim luyện độc Trong đó có cả găng tay chống độc làm bằng da của động vật Mới buồn ngủ thì đã có người đưa đến cho cái gối Lâm Bắc Thần vui mừng đeo bao tay xoay người đi tìm tiếp Quả nhiên tìm thấy một túi kho báu Trong đó có mười mấy chai lọ Và một số vật dụng linh tinh Còn có một quyển sách quý thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Thần Lão già này được xưng là vạn độc lão tổ Ở một nơi tên là vạn độc động E rằng có liên quan đến cuốn sách bí mật này Hắn cẩn thận quan sát Cuốn sách quý này được làm bằng một loại chất liệu Bằng da kỳ lạ nào đó Bề ngoài của nó có màu đen nhạt Như thể là nó được ngâm trong máu tươi Trang bìa bị mài cực kỳ bóng loáng Rõ ràng là thường xuyên có người cầm trong tay để ngắm nghĩa, dày cỡ khoảng hai ngón tay, tổng cộng mà chỉ có hai mươi trang. Mở ra nhìn lướt qua chữ viết trên đó rất nhỏ, ghi chấp dày đặc. Tất cả là các loại đơn thuốc độc cũng như các loại phương pháp sinh trưởng, trời sinh độc thảo, rồi luyện chế, hạ độc giết người cực mạnh. Tiểu cơ, quay chụp giúp ta tạo áp cho quyển sách này, lâm bất thần ra lệnh trong đầu, được, chủ nhân. Trợ lý giọng nói thông minh điều khiển điện thoại quay chụp lát sau trong cửa hàng ứng dụng áp vạn độc tường giải thiên đã được tạo xong sau khi ngốn mất 2 ghi dữ liệu tải về máy bấm chạy sử dụng tính năng quét một lượt trong ứng dụng để quét các chai lọ được tìm kiếm trong túi kho báu nháy mắt trên màn hình ảo trước mặt tất cả hiện lên công dụng và cách sử dụng kim ba tuần phấn màu vàng nhạt không có hại khi hít phải một lượng nhỏ kịch độc bôi trên vũ khí đao kiếm gặp máu sẽ niêm phong cổ họng có thể hạ độc cho cao thủ dưới cảnh giới võ sư, long huyết trùng tà kịch độc dính vào người sẽ chết. thường được cho vào đồ ăn thức uống, tác dụng nhất định đối với cường giả ở dưới cảnh giới võ sư. thiên hương tam tiêu tán thuốc mê, chủ yếu lực sử dụng ném theo hướng gió, hít phải một ít sẽ khiến cả người buồn rồn. hiệu quả đối với võ giả dưới cảnh giới võ sư có hiệu quả nhất định đối với cao thủ võ sư, không có hiệu quả với cường giả trên võ sư. thiên đao lục thân đan mục đích trà tấn. Một khi uống vào sẽ giống như chịu hàng ngàn nhất đau Cho dù là cường giả cảnh giới võ sư Cũng khó có thể chịu được loại đau đớn này Phần lớn sẽ đau đến ngất đi Tim mật nứt ra mà chết Độc ái nhất điều xài Thuốc kích dục cực mạnh Một khi uống vào dục vọng điên cuồng Âm dương phải kết hợp mới chấn áp được dược tính Nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến Mất khống chế tinh thần, điên loạn mà chết Thất thông phấn, thi trùng phấn Ngũ độc hoàn Áp quét một lần, tên, mục đích sử dụng liều lượng v. V của các loại thuốc trong hơn một chục cái chai, đều không thể nghi ngờ, hiển thị rõ trước mắt Lâm Bắc Thần. Tuyệt vời, Lâm Bắc Thần vui sướng. Nhất thời bật hách là nhất thời sảng khoái, luôn luôn bật hách thì luôn luôn sảng khoái. Quá áp vạn độc tường giải thiên trong tay, về cơ bản chất độc trong vạn độc động này, cho dù khủng khiếp tới đâu, thì cũng không có bất kỳ mối đeo họa nào cho Lâm Bắc Thần. Hắn dùng áp này để quét các phòng khác trong toàn bộ tiểu viện, lại thêm thu hoạch, nhất là thiên hương tam tiêu tán cùng với long huyết trùng tề số lượng rất nhiều lâm bắc thần không do dự thu hết nó vào bài đu nest đúng lúc này cửa sắt lối vào truyền đến tiếng đập cửa Sư phụ giọng nói khàn khàn vang lên đó là giọng nói của tên đại sư huynh vạn độc động mà lâm bắc thần đã bắt gặp khi đi qua sơn động lúc nãy trong lòng lâm bắc thần run lên kìn kít cửa sắt mở ra đại sư huynh tiến vào nhìn thấy sư phụ đang đứng trong tiểu viện dường như đang suy nghĩ gì đó Mặt khác thì đám đệ tử cũng không có ở đây, không biết đi đâu. Có tên lúc trước đến lấy đồ theo lệnh của Đại Minh Chủ thì đang đứng kế bên, nói gì đó với sư phụ, bộ dáng đúng là có chút được sư phụ khen ngợi. Chuyện gì đây? Đại sư Huynh trong lòng kinh ngạc. Đúng lúc này tên tiểu tử theo lệnh của Đại Minh Chủ đến lấy đồ, xoay người đi về phía án mà nói. Tứ Minh Chủ bảo ngươi truyền lệnh xuống, bảo tất cả đệ tử của vạn độc động vào đây, hắn có chuyện muốn phân phó. Cái này... Đại sư huynh nhìn về phía sư phụ, nhìn thấy sư phụ đang đứng ở cửa nhà gỗ quay lưng về phía mình, liên tục xua tay. Hắn cũng không dám có chút nghi ngờ, nhanh chóng đồng ý. Vạn độc lão tổ ngày thường rất lạm dụng uy quyền, đối với những đệ tử không tuân theo mệnh lệnh, động một tí là đánh chết. Không giết bằng cách thử thuốc, mà chết thì cũng giết bằng cách là xé thành từng khúc giải phẫu hoặc đưa đến hầm vạn xà cho rắn ăn. Bởi vậy đại sư huynh không dám nghi ngờ, cũng càng chẳng dám cãi lời. Hắn xoay người đi ra, triệu tập các đệ tử khác Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lộ rõ sát khí Một lát sau 21 đệ tử của Vạn Độc Động đều được điều tới tiểu viện Tất cả đều cúi đầu không dám thở mạnh Đại sư huynh đứng ở hàng đầu chắp tay nói Sư phụ, các sư đệ đều tới Xin hỏi là ngài có chuyện gì phân phó Vạn Độc Lão Tổ đứng tại chỗ vẫn xoay lưng về phía bọn họ Giống như là đang đau khổ suy tư cái gì đó Đột nhiên hắn xoay người vẫy vẫy tay với Đại sư huynh đại sư huynh dùng mình vội vàng bước tới đúng lúc này lâm bắc thần đứng bên cạnh đột nhiên rút kiếm đâm ra đại sư huynh căn bản là không nghĩ đến trong vạn độc động còn có người dám ra tay với mình thực lực quán cũng chỉ ở mức cảnh giới võ sĩ cấp chín phần lớn bản lĩnh đều là kỹ năng hạ độc và dùng độc bởi vậy bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên yết hầu ư đại sư huynh trợn tròn mắt vẻ mặt không tin được lâm bắc thần rút kiếm sau đó không chút do dự cả hai tay vung lên vù Sáu cái ám tiến bay ra bắn thủng, sáu đệ tử vạn độc động đứng gần nhất. Lúc này các đệ tử khác mới phản ứng lại. Sư phụ, người giết Đại sư Huynh. Sư phụ muốn giết chúng ta, chạy mau, một mớ hỗn loạn. Khi bọn hắn xoay người muốn chạy trốn thì đột nhiên cảm thấy cả người buồn ruồn, toàn bộ sức lực mất đi, mềm nhũn ngã xuống. Là thiên hương tam tiếu tán. Không được, các đệ tử kinh hãi gần chết. Lâm Bắc Thần trước đâm vào tim Đại sư Huynh, sau đó đi tới. Mặc kệ những lời đau khổ van xin Chém tất cả lệ tử của vạn độc động ngay tại chỗ Để chắc chắn bọn chúng thực sự đã chết Hắn chém đi chém lại vài lần Sau đó dùng hóa thi phấn tìm được trong nhà gỗ Biến tất cả xác chết Thành một thứ nước đặc màu vàng Đưa chúng vào trong hồ nước bên tiểu viện Dọn dẹp chiến trường Đừng có trách ta Muốn trách thì trách các người đã làm nhiều chuyện xấu xa Cho nên mới có quả báo này Làm xong mọi việc hắn bước ra khỏi tiểu viện Đóng cánh cổng sắt của sơn động lại sau đó treo biển cảnh báo bế quan ở bên ngoài rồi ra khỏi sơn động thả tất cả độc xà trong hầm vạn xà ra lại dùng áp vạn độc tường giải thiên để mở các cơ quan kịch độc khác ở sơn động ngoài ra còn có nhiều thứ độc hơn được bố trí khắp nơi trong hàng như vậy cả vạn độc động có thể nói là phòng thủ kiên cố sở ngân trong đó nhất định sẽ an toàn khi mà Lâm Bắc thần bước ra khỏi vạn độc động thì bên ngoài đã gần sáng hắn mở Baidu map trước tiên là tìm thấy nguồn nước khác nhau trong thành đổ tất cả long huyết trùng, tè, kịch độc vào trong nguồn nước. Khi mà đến suối nguồn trung tâm cuối cùng, thực sự là có hơn chục mạo hiểm giả đang canh giữ trông còi bên giếng nước. Ai? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần lại gần, hai hộ vệ trực tiếp tiến lên hỏi. Ông nội ngươi đây. Lâm Bắc Thần bước tới gần đâm ra một kiếm, kiếm hoa bắn ra, phốc phốc. Hai tên mạo hiểm giả trực tiếp ngã xuống, cổ họng phun máu. Tiểu tử ngươi, bắt lấy hắn. Đám hộ vệ khác thế thế vọt tới lâm bất thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ thân hình như một bóng ma nháy mắt lao tới trước mặt đám thị vệ từng kiếm tính ra chỉ chân mời hơi thở tất cả đều bị chắm chết hắn ném luôn xác xuống giếng sau đó đổ một ít hóa thi phấn vào trong trong phút chốc xác chết liền biến thành nước đặc màu vàng hòa lẫn với nước suối nước giếng lại rửa sạch vết máu đánh nhau trên mặt đất rồi đổ liên tiếp vài gói lòng huyết trùng tề độc ái nhất điều xài và thiên hương tam tiếu tán lúc này mới dừng tay Trên đời này không nên tồn tại một nơi ô hợp dơ bẩn như vậy. Ánh mắt hắn kiên định, hôm nay ta sẽ hoàn toàn quét sạch cái ổ của đám sâu mọt. Sau khi làm xong tất cả hắn quay người rời đi. Lúc này chân trời xa xa, mặt trời dần hiển lộ, một lớp sương mù buổi sáng đã bao phủ khắp nơi. Lâm bấp thần đưa tay cắn một miếng, sau đó giả vờ như không có việc gì, đi loanh quanh trong thành vừa nghe ngóng vừa đợi chất động cho nguồn nước phát huy tác dụng bóng dáng của tên mạo hiểm giả trên đường phố dần nhiều hơn lâm bấc thần thong thả dạo quanh khi hắn đi ngoan qua một thạch viên bỗng có tiếng la hét thề lương thảm thiết còn kèm theo tiếng gầm của dã thú cùng với tiếng hò hét trầm trổ khen ngợi tiếp theo ầm một tiếng cửa gộ của thạch viện bị nện thủng một thân ảnh cao lớn loạng choạng bỏ chạy ra ngoài bắt lấy kỹ nữ này đừng cho nàng chạy thoát năm sáu tên mạo hiểm giả phía sau đuổi theo ném ra dây xích nắm được thân hình cao lớn đang chạy Sau đó vui sướng hả hê, từng chút một kéo bóng dáng cao lớn vào trong thạch viện. A, ta liều mạng với đám xúc sinh các ngươi. Thân hình cao lớn không thể chạy thoát được trực tiếp đánh vào đám mạo hiểm giả, nhưng rõ ràng là nàng vô cùng yếu ớt, trên người có rất nhiều vết thương, mấy lần bị đám mạo hiểm giả đánh ngã xuống đất. Trên mặt Lâm bất thần lộ ra chút ngạc nhiên, bởi vì thân hình cao lớn này chính là Vũ Hồng, nữ kiếm sĩ cao lớn oai phong đến từ đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi. Ơ Các nữ kiếm sĩ của đoàn mạo hiểm giả không phải đều bị làm nhục sau đó bán đi cả rồi sao? Tại sao Hồng Vũ vẫn ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì bộ dáng quá oai phong cho nên không bán được giá? Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động xoay người đi tới thạch viện. Đứng lại, ai? Hai mạo hiểm giả hung thần ác sát. Canh cửa đưa tay cản lại, nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt, diễu cợt nói. Đầu thu viên giao phí thì mới được vào. Một lần là một đồng tiền bạc, đưa đây. Đưa cái còn mẹ ngươi Lâm Bắc Thần tát hai tên này bay ra ngoài. Có người gây sự, bắt hắn lại cho ta. Đám mạo hiểm giả khác nhìn thấy cảnh này lập tức nổi giận. Vài tên đang giữ Vũ Hồng ra Lại rút kiếm ra, giận giữ gào thét lao về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không lùi mà còn tiến lên, trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài mà vạn tộc Lão Tổ. Đại Minh Chủ phát xuống, lạnh lùng quát. Ta là đệ tử của vạn độc Lão Tổ, ta xem các ngươi ai dám làm cản lệnh bài này lán nhặt được trên thi thể của vạn độc lão tổ liên minh mạo hiểm giả sâu mọt là một tổ chức tương đối lỏng lẻo lâm bắc thần đã phát hiện điều này từ cái tên liên minh là có thể nhìn ra mấy đại minh chủ đều có lệnh bài riêng và thứ này cũng rất dọa người mấy mạo hiểm giả vừa chạy tới bị dọa cho ngây người tại chỗ vừa rồi xảy ra chuyện gì lâm bắc thần nheo mắt ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ thái độ ngông cuồng quát hỏi một câu hỏi rất mơ hồ một tên mạo hiểm giả cao gầy do dự nói Có một con tiện nhân trốn thoát Khỏi nơi đấu thú Bá Lâm bất thần đi lên tát hắn một cái Mạo hiểm giả cao gầy Xoay tròn tới hai vòng Hắn lớn tiếng mắng Mắt mày mù à Bộ ta mù mắt sao Cái này đương nhiên ta thấy rồi Vừa rồi không phải là người của hỏa sắc vi sao Sao lại không bán đi Mạo hiểm giả cao gầy trực tiếp bị đánh Chỉ còn lại mấy cái răng Mạo hiểm giả bên cạnh vội vàng giải thích Tiện nhân này dáng người giống như con gấu Chả có chút nữ tính nào Vị khách bên kia không chọn cho nên giữ nàng ta lại, đưa đến đấu thú trường để đấu thú. Hôm nay là ngày nàng ta lên đài, ai biết được tiện nhân này lại dùng tay xé hai con hẳn băng lang còn lao ra khỏi đấu thú chàng. Đưa ta đi xem. Mấy tên mạo hiểm giả không dám chậm trễ vội vàng dẫn đường. Cái gọi là đấu thú chàng này giống như đấu trường La Mã cổ đại mà Lâm Bắc Thần đã được xem trên truyền hình. Tất nhiên quy mô thì nhỏ hơn nhiều. Nó là một cái hố đá với đường kính đâu đó chỉ khoảng 30 mét được bao phủ quanh bởi những bức tường đá cao năm mét trên tường đá còn có một ít chỗ ngồi lộn xộn đấu thú tràng này có bốn cổng phía sau hàng rào thép của mỗi cánh cửa đều nhốt dã thú ha <cười> ha đeo cùm cho tiện nhân này rồi ném nó xuống một lần nữa đi một tiếng cười ác độc thô bạo vang lên từ chỗ ngồi trên bức tường đá phía tây là một người đàn ông tóc đen cao hơn hai mét dáng vẻ như một con gấu khổng lồ khuôn mặt dữ tợn ngồi trên một cái bảo tọa bằng nham thạch trông rất bắt mắt mặc một chiếc áo gi lê màu xanh lá cây kỳ lạ đang mỉm cười một cách man rợ thuộc hạ quán đè vũ hồng xuống mang xưởng chân cho nàng như vậy cho dù là vũ hồng có khinh công kinh người thì cũng không trốn thoát ra khỏi đấu thú tràng này chú ý đặt cược tiện nhân này có thể chống đỡ được bao lâu một tên mạo hiểm giả mập mạp như con heo trong tay cầm một cái chiêng lớn vừa gõ vừa thét lên đấu thú ngoài việc bán vé thì thứ quan trọng nhất chính là hoạt động cờ bạc Mà nhiều người có thể tham gia Đây là một trong những Là thứ để kiếm tiền quan trọng nhất Của ngũ minh chủ Lâm bất thần liền thấy giữa sân đấu thú Có hơn mười cái thi thể đẫm máu Không hoàn chỉnh Đại khái có thể đoán được đám người này Cũng không phải là mạo hiểm giả của sâu mọt Hẳn là những người vô tội bị bắt tới đây Vù Vũ hồng trực tiếp bị ném vào trong sân Tìm cho tiện nhân này một người bạn đi <cười> gã đàn ông tóc đen mặc di lê xanh Cười lạnh liếc mắt ra hiệu Mấy tên lâu La bên cạnh lập tức lôi từ trong nhà giam gỗ. Một cậu bé trông chỉ có khoảng 8-9 tuổi. Cả người gầy gò đen nhảm ném vào trong sân. Lúc này Lâm Bắc Thần mới chú ý có rất nhiều người trông giống như nô lệ đang bị giam ở nhà giam ở hàng rào gỗ bên cạnh. Không, tha mạng. Tha mạng cho ta đi các vị đại gia. Ông nội của ta bị mù rồi. Vẫn đang chở ta hái thuốc trở về. Ông ấy sắp không xong rồi. Cầu xin các người rủ lòng từ bi thả ta trở về. Đứa nhỏ ngã xuống đất mặt mũi bê bắt máu, đứng dậy quỳ dạp xuống đất khóc lóc cầu xin thương xót. Nhà nghèo không có tiền mua thuốc vì để chữa trị bệnh mù cho ông nội mà dốc hết sức một mình đi theo đoàn mạo hiểm, lên vùng núi cằn cỗi phía Bắc để hái tiểu thiên tinh thảo. Ai biết được là người có đoàn mạo hiểm bị giết một nửa, bắt một nửa. Nó cũng không may mà rơi vào tay những người này rồi bị đưa đến chàng đấu thú. Nhưng dù nó có van xin thế nào đi chăng nữa, thì những kẻ mạo hiểm sâu mọt ở chung quanh cũng chẳng mảy may quan tâm hay là thương cảm thay vào đó tất cả bọn chúng đều vui sướng cười vang chửi rủa khi thấy người gặp họa háo hức thúc giục trận đấu thú nhanh chóng bắt đầu vũ hồng nâng xiềng chân đỡ đứa bé lên nói trốn ra sau lưng ta nàng đã cả người bị thương trận vừa rồi làm cho đùi và thắt lưng của nàng bị móng vuốt của hàn băng lang cào xé gần như là kiệt sức nhưng vẫn muốn bảo vệ cậu bé sau lưng kèn két hàng rào sắt của cánh cổng phía tây từ từ nâng lên ngao tiếng gầm của hàn băng lang vang lên bốn con hàng băng lang trưởng thành vô cùng đói khát lao ra từ phía sau cánh cổng nhanh như tia trước xông về phía vũ hồng vũ hồng trợn to con mắt tức giận thắt lưng trùng xuống định lao ra ngoài vù mấy vệt lưu quang màu bạc chợt lóe lên bốn con hàng băng lang bổ nhào trên không trung kêu lên một tiếng rồi trực tiếp ngã xuống đất tứ chi co quắp đã tắt thở sự việc như vậy đều làm mọi người bất ngờ là ai người đàn ông Tóc đen áo ghi le xanh đột ngột đứng lên, ánh mắt sắc bén như đao liếc nhìn một vòng. Là tên khốn kiếp nào không có mắt, ăn gan hùm, mật báo hay sao, mà dám phá hư trận đấu thú của lão tử. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Có vẻ như là cái kết cục của cái bọn sâu mọt này sẽ là rất thê thảm, bởi vì Lâm Bắc Thần đã quen với việc giết người. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem cuộc trả thù này rốt cuộc sẽ đi tới đâu.